kiếm tông huyền không sơn diệp huyền đang trồng rau nữ tử kia thì quét sân ở bên cạnh hắn nhìn về phía nữ tử tuyết tỷ người có biết nữ tử váy trắng không nữ tử liếc nhìn diệp huyền biết diệp huyền lại hỏi người có đánh thắng nàng ta được không nữ tử lắc đầu ta không đánh thắng nàng ta được có điều phụ thân ta có thể đánh được nàng ta nghe vậy diệp huyền sững sờ sau đó hắn hỏi phụ thân ngươi là ai lợi hại vậy sao Nữ tử mỉm cười, trong mắt nàng là vẻ sùng bái. Phụ thân tái hả? Người đời này gọi hắn ta là... Nữ tử nói đến đây thì bỗng dừng lại. Diệp Huyền chớp mắt hỏi, gọi là gì cơ? Nữ tử mỉm cười, tên điên. Diệp Huyền trao mày, tên điên sao? Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền còn đang định nói gì đó thì nữ tử đột nhiên bò trồi xuống và bảo, mấy hôm nay chồng sau ngươi có tâm đắc điều gì không? Diệp Huyền lắc đầu, chẳng có gì tâm đắc cả. Nữ tử nói, thế thì là do tâm của ngươi vẫn chưa đủ tĩnh. Diệp Huyền trầm mặc nói, phải làm thế nào thì tâm mới đủ tĩnh. Nữ tử đáp, tự người lĩnh ngộ đi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tự mình lĩnh hội, Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, nữ nhân này không đơn giản đâu. Diệp Huyền nói, sao ngươi lại nói như vậy? Tầng thứ 9 nói, thực lực của nàng ta chắc chắn không hề yếu hơn A-la. Không chỉ có nàng ta, mà lão giả gọi nàng ta là tiểu thư kia cũng không hề đơn giản đâu. Điều khiến ta tò mò là, tại sao nữ nhân này lại biết ngươi? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng rất tò mò. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, ngươi nói xem, liệu có phải là do phụ thân ngươi mà nàng ta mới biết ngươi không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thấy có khả năng như vậy đấy. Tầng thứ 9 thở dài một hơi, đi theo người lâu như vậy mà giờ ta mới phát hiện người càng lúc càng thần bí. Diệp Huyền... Khoảng thời gian tiếp theo, ngày nào Diệp Huyền cũng đi trồng rau. Trồng xong rau thì hắn ta lại đi nấu cơm. Nữ tử thần bí phải hết lời khen ngợi tài nấu nướng của hắn. Hôm ấy, nữ tử thần bí đi tới trước đại điện của Kiếm Tông, nàng nhìn bức tượng thanh sam nam tử và trầm tư. Phía sau nữ tử là bạch phát lão già đeo bọc kiếm. Bạch Phát lão giả đột nhiên nói: "Tiểu thư, là hắn thật ư?" Nữ tử thần bí mỉm cười, người nói xem." Nghe vậy, ánh mắt Bạch Phát lão giả bỗng trở nên lạnh lùng, trước đó người bên ngoài kia đã truy sát hắn, lúc đó lão nô không nên nương tay mà. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Nữ tử thần bí đột nhiên nói: "Làm gì thế?" Bạch Phát lão giả lạnh lùng nói: "Lão nô đi giết hắn ta." Nữ tử thần bí lắc đầu, "Không cần đâu." Bạch Phát lão giả không hiểu, tiểu thư, tại sao? Nữ tử thần bí khẽ nói, chuyện của hắn thì cứ để hắn tự giải quyết. Bạch Phát lão giả muốn nói lại thôi, nữ tử thần bí lại nói, hắn vẫn còn quá yếu. Bạch Phát lão giả nói, hắn còn trẻ. Nữ tử thần bí mỉm cười, không còn trẻ đâu. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt thoáng vẻ lo âu. Lúc này ta đã hiểu tại sao khi ấy phụ thân lại làm như vậy rồi. Nhân quả trên người hắn thật sự quá nhiều, lại còn phức tạp nữa. Bạch phát lão giả nói, chủ nhân không thể cắt đứt những nhân quả này sao? Nữ từ thần bí lắc đầu, không thể. Bạch phát lão giả lấy làm lạ, tại sao? Nữ từ thần bí mỉm cười, bởi vì hắn là khởi nguồn của nhân quả, như thế thì cắt đứt sao được đây? Chẳng lẽ lại giết hắn sao? Bạch phát lão giả chầm mặt. Nữ từ thần bí nói, ngũ duy kiếp sắp đến rồi, hắn quan trọng lắm đấy. Bạch phát lão giả nói, tiểu thư, chúng ta sẽ đưa hắn đi sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, tạm thời thì không, hắn cần phải chịu khổ thêm mới được. Hiện giờ, hắn vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, đã thế còn hơi vô dụng, hắn cần mày rũa hơn mới được. Bạch phát lão giả do dự trong chốc lát rồi nói Rất nguy hiểm Nữ tử thần bí mỉm cười Vẫn chưa đủ nguy hiểm đâu Nếu như một chủ tệ cảnh thôi Mà hắn cũng không có đối phó được Thì sau này phải đối mặt với những người kia cùng chúng ta thế nào đây Nói đoạn Hình như nữ tử thần bí nhớ tới điều gì đó Bèn lắc đầu cảm thán Cái tên này còn nhiều tâm tư hơn phụ thân hắn năm ấy Ta cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa Bạch phát lão giả nói Tuổi trẻ thế mà kiếm của hắn đã nhập phàm, như vậy đã là sắp giỏi rồi. Nữ tử thần bí mỉm cười không nói gì nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn bức tượng thanh sam nam tử, trong mắt là vẻ lo âu. Thế giới này còn nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng. Bên trong vườn sau, bạch phát lão giả bỗng bước tới bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền vội buông bình nước trong tay xuống cùng kính hành lễ. Tiền bối, bạch phát lão giả khẽ gật đầu, không cần đa lễ, gọi ta là cổ lão là được rồi. Diệp Huyền nói, cổ lão, ngươi là người của kiếm tông sao? Bạch phát lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, giờ kiếm tông còn bao nhiêu người? Bạch phát lão giả đáp, không nhiều. Nhưng mà những người thực sự mạnh thì không ở nơi này. Bọn họ đã tới nơi khác rồi. Diệp Huyền hỏi, nơi khác sao? Bạch phát lão giả gật đầu. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, thanh Sam nam tử kia là do tổ sư của kiếm tông có đúng không? Bạch phát lão giả đáp, đúng vậy. Diệp huyền lại hỏi, hắn ta vẫn còn sống đúng chứ? Bạch phát lão giả gật đầu, đương nhiên. Diệp huyền trầm giọng nói, hiện giờ hắn ta đang ở đâu? Bạch phát lão giả liếc mắt nhìn hắn, một nơi rất xa. Diệp huyền tiếp tục hỏi, nơi nào? Bạch phát lão giả nhìn hắn, ngươi rất muốn biết sao? Diệp huyền gật đầu, lão giả nói, hiện giờ thực lực của ngươi vẫn còn yếu, ngươi phải mạnh hơn. Khi mạnh hơn thì ngươi sẽ tới được nơi đó. Diệp huyền... Bạch phát lão giả bỗng nhiên bảo Người có thể hỏi ta về kiếm đạo Nghe vậy Diệp Huyền sững sờ Sau đó hắn mừng rỡ Hiện giờ hắn đang thiếu một người chỉ dẫn Trong con đường kiếm đạo Tự mình tìm tòi thực sự quá khó rồi Vô biên địa hạ thành Bên trong tiệm cầm đồ Tiểu đạo ngồi phía sau quầy hàng say ngủ Đúng lúc ấy một nam tử bước vào tiệm Nam tử này không phải ai khác Mà chính là Lâm Ma của Thiên Ma Tộc Lâm Ma nhìn tiểu đạo Rồi khẽ hành lễ Tham kiến tiểu đạo tiền bối. Tiểu đạo ngừng đầu nhìn hắn ta. Thiên ma tộc. Lâm mà lại cung kính hành lễ. Đúng vậy. Tiểu đạo nói. Có chuyện gì? Lâm ma đáp. Ta muốn xin tiểu đạo tiền bối hai chuyện. Tiểu đạo nói. Ta thu nhiều phí lắm đấy. Lâm ma gật đầu. Tiểu đạo tiền bối sẽ hài lòng thôi. Tiểu đạo khẽ cười. Nói đi. Lâm mà nói. Nếu như thiên ma tộc chúng ta nhắm vào Diệp Huyền. Thì tiểu đạo cô nương có ra tay không? Tiểu đạo nhìn hắn ta, nàng không lên tiếng. Lâm ma đang định hỏi tiếp, thì tiểu đạo bỗng nói. Câu hỏi này thì ta giải đáp miễn phí cho người. Ta và Diệp Huyền coi như là bạn bè một nửa. Có điều nếu như các ngươi ra tay với hắn ta, thì ta sẽ không ra tay, cũng không đến lượt ta ra tay. Chuyện của hắn ta thì ta không muốn quan tâm quá nhiều. Quan tâm nhiều thì phiền phức cũng nhiều. Vẻ mặt lâm ma đã thoải mái hơn rất nhiều. Còn một chuyện nữa, theo như chúng ta được biết, thì phía sau Diệp Huyền còn một nữ tử váy trắng thần bí. Người này rốt cuộc là ai? Nói đoạn, hắn ta lấy một chiếc nhẫn bỏ lên trên quầy hàng của tiểu đạo. Tiểu đạo lắc đầu, chuyện này thì các ngươi đừng hỏi nữa. Lâm mà hơi không hiểu, tại sao? Tiểu đạo mìm cười, bởi vì giá của câu hỏi này quá đắt, thiên ma tộc các ngươi không hỏi được đâu, hiểu chưa? Nghe vậy, sắc mặt của lâm ma lập tức dầm xuống, nữ tử váy trắng kia là ai? lúc này tiểu đạo bỗng nói thiên ma tộc các ngươi liên thủ với hộ đạo già rồi sao lâm ma gật đầu tiểu đạo khẽ gật đầu không nói gì nữa lâm ma trầm giọng nói tiểu đạo cô nương ta hỏi một câu hỏi khác trong thư ốc đó thật sự có thứ để đối phó với ngũ duy kiếp sao tiểu đạo bỗng với lấy chiếc nhẫn nàng liếc nhìn nó rồi nói các ngươi cũng trời lớn đây Nói đoạn, nàng cất chiếc nhẫn đi, sau đó nói, đúng là trong thư ốc có thứ có thể đối phó với ngũ duy kiếp. Nghe vậy, Lâm Ma bèn hành lễ, đa tạ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Lúc này, tiểu đạo lại nói, theo như ta được biết, thì trước đó các ngươi lựa chọn giúp Diệp Huyền. Lâm Ma gật đầu, hắn là kẻ thù không đội trời chung của Thiên Đạo Thành, mà khi ấy chúng ta cũng là kẻ địch của Thiên Đạo Thành, thế nhưng hiện giờ chúng ta đã liên thù với Thiên Đạo Thành. Tiểu đạo nhìn lâm ma, thiên đạo thành đồng ý chung sống hòa bình với các ngươi sau. Lâm ma gật đầu, tiểu đạo trầm mặc. Lâm ma do dự một lát rồi nói, tiểu đạo cô nương có muốn chỉ dẫn gì không? Tiểu đạo lắc đầu, thiên tuyền chi tử đã bị hắn giết rồi có đúng không? Lâm ma gật đầu, tiểu đạo lại nói, không bị dáng thiên khiển đúng không? Lâm ma đáp, không hề, có thiên khiển. Tiểu đạo mỉm cười, không còn gì nữa, ngươi đi đi lâm mà liếc nhìn nàng hắn ta cung kính hành lễ rồi rời đi bên trong tiệm cầm đồ tiểu đạo khẽ lắc đầu lúc này một nữ tử một chân bỗng nhiên xuất hiện trong tiệm độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo và không nói gì tiểu đạo mỉm cười ta đã đánh giá cao thiên tuyền chi tử rồi nói đến đây nàng khẽ trao mày không đúng thiên tuyền chi tử không thể ngu xuẩn như vậy được nói đoạn nàng bỗng bật cười thiên đạo càng ngày càng biết cách trêu đùa cũng không phải Thiên đạo cho thiên tử cơ hội Tiếc rằng hắn ta lại không lựa chọn Thiên tuyển chi tử không những phải nghe theo thiên đạo Mà còn phải đáp ứng nhân đạo, đại đạo Thiên tử vừa nhìn thấy thiên đạo bút Thì phải hiểu ngay nó có ý nghĩa gì Thế nhưng có lẽ do hắn ta không hiểu Hoặc là giả bộ không hiểu Dù sao thì hắn ta cũng không đáp ứng được đại đạo và nhân đạo Đến cả thiên đạo cũng không nốt Thử hỏi hắn ta có đáng chết hay không Độc cước nữ tử chẳng tò vẻ gì cả. Nàng cũng không có đáp lời. Tiêu đạo mỉm cười nói, Diệp Huyền và Thiên tử gặp nhau không phải là một sự tình cờ. Cả hai người bọn họ đều có thể lựa chọn. Hay nói một cách khác, Thiên đạo đã cho hộ đạo giả một cơ hội, đồng thời cũng cho Diệp Huyền một cơ hội. Thiên đạo muốn xem xem hộ đạo giả có bằng lòng thay đổi hay không và cũng muốn xem xem liệu Diệp Huyền có đuổi cùng giết tận hay không, có cắt đứt mọi cơ hội của hộ đạo giả hay không. Nhưng tiếc là đạo chủ và thiên tử chỉ để mắt đến vạn duy thư ốc. Nói đoạn, nàng lại nhìn độc cước nữ tử. Hộ đạo giả được thiên đạo phù trợ, thế nhưng bọn họ lại không hiểu ý của thiên đạo. Cứ nàng nặc muốn đối địch với Diệp Huyền. Bọn họ ấy hả? chỉ muốn gây phiền phức cho Thiên đạo, mà Thiên đạo thì cũng danh ma lắm, trực tiếp cắt đứt mọi nhân quả với bọn họ. Có thể đạo chủ và mấy người kia đến chết vẫn không hiểu vì sao Thiên đạo lại bỏ rơi bọn họ. Ôi chao, bọn họ tự hại chết mình cũng đúng thôi, lại còn muốn kéo cả Thiên ma tộc theo, mà Thiên ma tộc cũng thật là một mối lương duyên như thế mà lại để biến thành diệt duyên. Lúc này, Độc Cước Nữ Tử đột nhiên nói, không có nữ tử váy trắng thì sẽ thế nào? Ngay vậy, tiểu đạo bèn trầm mặt, độc cước nữ tử quay người rời đi. Lúc đi đến cửa, nàng lại nói, hắn phúc lớn bệnh lớn cũng nhờ nữ nhân đó. Sợ dĩ thiên đạo làm vậy cũng là bởi vì nữ nhân đó. Nếu không có nữ nhân đó thì hắn sẽ thế nào? Tiểu đạo đáp, không có nữ tử đó thì vẫn còn tiên tri và cả thanh sam nam tử nữa. Người nói xem, có tức hay không cơ chứ? Độc cước nữ tử trước cửa tiệm cầm đồ, độc cước nữ tử lắc đầu không muốn nói chuyện, chỗ dựa của Diệp Huyền khiến cho nàng ta cạn lời, Tiểu Đạo mỉm cười. Thế gian này không có nhân quả, với cả sức mạnh chân chính của Diệp Huyền không nằm ở mấy chỗ dựa đó. Độc Cước nữ tử nhìn Tiểu Đạo nói tiên chi sau. Tiểu Đạo khẽ nói, mấy cường giả không nằm trong nguyên tắc kia, người thì vô tình, người thì hữu tình, cái vô tình ngoài chết ra thì chẳng muốn gì nữa. Ta cũng chẳng biết phải miêu tả loại người này như thế nào, còn về hai vị hữu tình kia thì bọn họ chỉ ích kỷ, tình của bọn họ là tiểu đạo, còn tình của tiên tri là đại đạo. Đại đạo chân chính, trên thế giới này có rất nhiều người xấu, thế nhưng vẫn có những người tốt. Trên thế gian sẽ có những người bằng lòng hy sinh vì chúng sinh, người có thể nói những người ấy ngu ngốc, nhưng người lại không thể không kính phục họ. Nói đoạn, nàng lại nhìn độc cước nữ tử. Tiên trì muốn người khác giúp đỡ hắn, mà tại sao lại có nhiều người giúp đỡ hắn như vậy? Dù có là thiên đạo trí cao vô thượng kia, cũng cho hắn cơ hội. Bởi vì hắn vô tư, vô tư một cách chân chính. Những chuyện hắn làm chẳng hề vì chính bản thân hắn, mà là vì chúng sinh. Tấm lòng của hắn vô cùng lớn. Hắn có thể hy sinh mình vì sinh linh khắp thiên hạ này. Hắn không hề có ác niệm, Cùng lắm, hắn chỉ thất vọng mà thôi. Còn tiên tri, mặc dù cũng thất vọng, nhưng hắn ta nỗ lực hành động, cố gắng cứu giúp. Độc cước nữ tử chầm mặc. Tiểu đạo nhìn nàng và nói, người tưởng hắn may mắn là nhờ nữ tử váy trắng sao? Nữ tử váy trắng có thể khiến người khác sợ nàng ta, nhưng sẽ không khiến người khác kính trọng nàng ta. Ví dụ với người, ngươi sợ hay là kính trọng tiên tri? Nữ tử một chân đáp, kính trọng. Tiểu đạo gật đầu. Một người như thế gặp phúc lớn thì có gì bất thường đâu cơ chứ. Độc cước nữ tử đột nhiên nói ngũ duy kiếp. Tiểu đạo nói. Người muốn biết ngũ duy kiếp sao? Độc cước nữ tử gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu. Ta không thể nói chi tiết cho ngươi được. Độc cước nữ tử trao mày. Lúc này tiểu đạo lại nói. Ngũ duy kiếp là chúng sinh kiếp. Kiếp này nhắm vào chúng sinh. Người có thể hóa giải nó chỉ có chúng sinh mà thôi. Nhưng tiếc là chúng sinh lại chỉ có lòng tham. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể trách cứ bọn họ. Bởi vì, nói đoạn, nàng chỉ vào bản thân và nói. Bởi những người mạnh nhất và cũng là những người tham lam nhất như chúng ta. Không tham lam thì làm sao đi đến đỉnh cao thế giới. Tiền trì hiểu được điều này nên hắn ta rất áy náy. Nhưng chúng ta thì không. Dù là người hay những sinh linh khác đều cho rằng thiên điện này nợ bọn họ nhất là một số người bọn họ mượn thiên địa để mạnh lên cuối cùng lại muốn nghịch thiên gì đó thực ra từ trước đến nay thiên địa chưa bao giờ mắc nợ chúng sinh thế nhưng chúng sinh đã báo đáp cho thiên địa được những gì độc cước nữ tử trầm mặc tiêu đạo mỉm cười tiền tri rất thông minh hắn ta biết muốn thay đổi thì phải giáo hóa chúng sinh thế nhưng sau này hắn ta lại nhận ra muốn giáo hóa chúng sinh thì trước hết phải có cơ hội đã mà muốn có được cơ hội thì bắt buộc phải ngăn chặn ngũ duy kiếp nói đoạn nàng lại lắc đầu hắn tái hả đúng là đã tốn nhiều tâm tư lắm rồi độc cước nữ tử đột nhiên nói hắn ta sẽ không thành công đâu tiểu đạo đáp ta biết độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo tiểu đạo khẽ nói không cần biết ra sao ta vẫn mong rằng hắn sẽ thành công thế giới này mà tốt lên thì cũng chẳng có gì xấu đối với chúng ta. Độc cước nữ tử nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu đạo chớp mắt, ngươi đoán xem. Độc cước nữ tử lắc đầu, đoán cái con khỉ. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tiểu đạo xa sầm mặt, văn minh chút đi. Kiếm tông, bên trong huyền không sơn. Bên trong vườn rau, diệp huyền đang tưới rau. Thế nhưng làm thế nào, tâm hắn cũng không thể tĩnh được. Hắn có quá nhiều chuyện phải nghĩ. Lúc này, nữ tử thần bí nói, tiểu huyền, ngươi qua đây. Điều Huyền, đây là cái tên nữ tử thần bí vừa đặt cho hắn hắn cũng cạn lời chẳng thể phản kháng, Diệp Huyền đi tới bên cạnh nữ tử thần bí nữ tử thần bí mỉm cười gật đầu, nói không tĩnh tâm được sao Diệp Huyền gật đầu, nghĩ quá nhiều chuyện nữ tử thần bí chớp mắt có cần ta giúp ngươi không trong lòng Diệp Huyền bỗng dấy lên một cảm giác chẳng lành, đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy nữ tử thần bí bỗng phất tay Chỉ một lát sau, trước mắt hắn bỗng tối đen, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Một lúc sau, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Bốn bề đen thui, chẳng trông thấy gì hết. Diệp Huyền cho mày nói, tiền bối. Không ai đáp lời. Hắn lấy giấy ngục tháp ra. Thế nhưng lại phát hiện không thấy giấy ngục tháp đâu nữa. Chắc chắn nữ tử thần bí đã lấy mất nó rồi. Diệp Huyền tái mặt, liếc nhìn xung quanh một hồi. Chắc là đối phương muốn hắn phải tịnh tâm đây mà trong đêm đen thì có thể tịnh tâm sao diệp huyền trầm mặc trong chốc lát rồi ngồi xuống bắt đầu tịnh khí ngưng thần ban đầu thì còn đỡ thế nhưng dần dần hắn nhận ra mình vẫn không thể tịnh tâm hắn có quá nhiều chuyện để nghĩ không những không thể tịnh tâm mà còn càng lúc càng phiền muộn có điều hắn vẫn không rời đi bởi lẽ hắn muốn tịnh tâm bên ngoài nữ tử thần bí nhìn tiểu tháp trong tay mỉm cười thứ đồ này thú vị đấy Trông nó có điểm khác so với tháp của phụ thân. Bạch phát lão giả đứng sau lưng nữ tử thần bí khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Tiểu thư, hắn... hắn có thể lĩnh hội không? Nữ tử thần bí khẽ nói, ta cho hắn cơ hội. Hắn có thể biết nắm bắt cơ hội hay không? Còn phải xem tạo hóa của hắn. Tâm của hắn thực sự quá loạn. Người thì có thể loạn, nhưng kiếm thì không thể. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghiêm túc, chuyên chú. Nếu như hắn có thể hiểu được điều này thì kiếm đạo và tâm cảnh của hắn ắt sẽ lên một tầm cao mới. Bạch phát lão giả gật đầu. Nữ tử thần bí bỗng gõ vào giới ngục tháp để ta vào trong đó chơi. Giới ngục tháp khẽ rung lên như đang nói điều gì đó. Nữ tử thần bí khẽ hít mắt lại. Không đồng ý sao? Nói đoạn, nàng bỗng nhiên cầm kiếm vung một nhát lên trời. Một vết nứt cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Lúc này, giới ngục tháp rung lên kịch liệt như đang muốn biểu đạt gì đó. Nữ tử thần bí chớp chóp mắt. Ta không uy hiếp người đó chứ? Giới ngục tháp khẽ rung lên. Nữ tử thần bí mỉm cười. Thế thì ta có thể tiến vào rồi. Giới ngục tháp... Lúc này, nữ tử thần bí bỗng tiến vào bên trong giới ngục tháp. Trong tháp, nàng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng đi tới đỉnh tháp nhìn thanh kiếm ở đỉnh tháp trong mắt nàng ánh lên vẻ ngạc nhiên trong bóng tối vô tận diệp huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất lúc này hắn cảm giác mình càng lúc càng loạn sau khi nhận ra điều ấy sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống từ lúc nào mà hắn lại loạn như vậy nghĩ tới đây diệp huyền bèn lắc đầu mấy năm nay hắn thực sự vô cùng bất ổn hắn hít một hơi thật sâu đã thả lòng hoàn toàn khoảnh khắc ấy hắn không còn nghĩ về những chuyện khác nữa Cứ thế, thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong đêm đen, hắn không cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Lúc này, tâm hắn đang rất tĩnh lặng, không suy nghĩ gì hết. Ở bên ngoài, nữ tử thần bí nằm trên ghế vơi nắng, trong tay là một cuốn cổ tịch đang đọc say xưa. Bạch phát lão già thì yên lặng đứng sau lưng nàng. Không biết đã qua bao lâu, nữ tử thần bí bỗng mỉm cười, tiên tri đúng là thú vị thật đấy. Bạch phát lão già không đáp lời, nữ tử thần bí bỗng nhìn về phía không xa, ở đó bóng hình Diệp Huyền bỗng khựng lại. Trông thấy cảnh tượng ấy, nữ tử thần bí không khỏi kinh ngạc, nhanh vậy sao? Lúc này, Diệp Huyền bỗng mở mắt, hắn liếc nhìn bốn bề xung quanh, đôi mắt bình tĩnh vô cùng. Nữ tử thần bí đứng dậy đi tới chỗ hắn, nàng cười, hiểu ra chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu ra rồi. Nữ tử thần bí hỏi, tĩnh là gì? Diệp Huyền trầm mặt trong chốc lát rồi nói tầm có thể tĩnh dù bên ngoài có hàng vạn biến động thì cũng như không có chuyện gì tầm tĩnh thế giới định tĩnh tại tâm chứ không tại cảnh nói đoạn hắn nhìn nữ tử thần bí sở dĩ tâm tan loạn là bởi ta đã nghĩ quá nhiều mọi vật mọi sự đều phải gắng sức thực hiện nữ tử thần bí lắc đầu người vẫn chưa thực sự hiểu đâu có điều có thể nghĩ được đến đây là rất ổn rồi Nói đoạn nàng khẽ vỗ vai hắn Cố gắng lên Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói Mong tuyết tỷ chỉ giáo thêm Nữ tử thần bí lắc đầu Cái này thì ngươi phải tự lĩnh hội lấy Chứ người khác nói Cũng chẳng có tác dụng gì Ngươi sẽ không thực sự hiểu Bằng không kiếm tu tuyệt đỉnh trên thế gian này Đâu có ít như vậy Diệp Huyền mỉm cười Đúng vậy Nói đoạn hắn lại chần trừ Nữ tử thần bí hỏi Ngươi còn muốn nói gì nữa Diệp Huyền nói một cách nghiêm túc. Tuyết tỷ, cảnh giới của ta quá thấp. Ta muốn nâng cao cảnh giới thì bắt buộc phải sử dụng kiếm tốt. Ta... Nữ tử thần bí hỏi, ngươi cần kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí nghĩ ngợi một lát rồi lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho hắn. Cho người cái này. Diệp Huyền dững sở, sau đó liếc nhìn chiếc nhẫn. Rất nhanh, sắc mặt hắn đã thay đổi. Bên trong chiếc nhẫn này có 12 thanh kiếm, mà 12 thanh kiếm này còn đều là kiếm tốt. Hắn không nỡ hấp thụ hết rồi đấy. Nữ tử thần bí đột nhiên hỏi, đủ không? Diệp Huyền chớp mắt, còn có nữa sao? Nữ tử thần bí mỉm cười hết rồi. Diệp Huyền cạn lời, hết rồi, ngươi còn hỏi đủ không để làm gì? Nữ tử thần bí nói, nhận lúc hiện giờ còn thời gian, thì ngươi đột phá đi, ta có thể hộ pháp giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó lấy một thanh kiếm đâm vào bụng mình. Một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào trong cơ thể hắn. Nữ tử thần bí ngạc nhiên. Ngươi đang hấp thụ kiếm đấy hả? Diệp Huyền gật đầu. Đúng vậy. Nữ tử thần bí nói. Cách tu luyện này của ngươi cũng đặc biệt thật đấy. Ai dạy cho ngươi vậy? Diệp Huyền đáp. Nữ tử váy trắng. Nữ tử thần bí khẽ nói. Là nàng ta sao? Nói đoạn, nàng lại liếc nhìn hắn, mau đột phá đi. Đợi sau khi ngươi đột phá xong, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi. Diệp Huyền vội hỏi, nơi nào thế? Nữ tử thần bí mỉm cười, trước tiên sẽ không nói cho người biết. Diệp Huyền... Nữ tử thần bí nói, mau đột phá đi. Diệp Huyền gật đầu, chậm chậm nhắm hai mắt lại, tịnh tâm hấp thụ nguồn năng lượng bên trong cơ thể. Không thể không nói, kiếm mà nữ tử thần bí cho hắn quả đúng là cực phẩm năng lượng trong những thanh kiếm mà hắn hấp thụ quả thực vô cùng tinh khiết. đây là sự hỗ trợ vô cùng lớn đối với hắn. có thể nói kiếm mà nữ tử thần bí cho hắn chẳng thua kém thiên chủ kiếm và trấn hồn kiếm là bao. nữ tử thần bí liếc nhìn diệp huyền trên gương mặt nàng là một nụ cười nhàn nhạt, nhạt không biết đang nghĩ gì. thiên ma thành ở lối vào cấm địa nhập bình sinh và vô hy vẫn chưa rời đi. hai người họ đã đợi ở đây được mấy ngày rồi. Vô hì nhìn lối vào cấm địa, sắc mặt hắn ta sầm xì. Nhậm Bình sinh mời hắn ta bắt tay cùng đối phó với Diệp Huyền, thế nhưng hắn ta vẫn không thể yên tâm được. Thế nên, hắn ta đã phái lâm ma đến vô biên địa Hạ Thành, hòng muốn chứng minh một vài chuyện. Tính toán thời gian, bây giờ chắc lâm ma cũng sắp về rồi. Đúng lúc ấy, không gian trước mặt vô Hi bỗng chấn động. Rất nhanh sau đó, một nam tử đã xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Nam tử này chính là lâm ma. Nhậm bình sinh liếc nhìn lâm ma, hắn ta hơi hơi hành lễ rồi thấp giọng nói. Một lát sau, vô Hi chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đạo chủ, ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Nhậm bình sinh gật đầu, được. Có thêm sự góp mặt của thiên ma tộc thì bọn họ sẽ có hy vọng hơn trong việc đối đầu với những người sau lưng diệp huyền. Vô Hi nhìn về phía cấm địa, có lẽ hắn đã chết rồi. Nhậm bình sinh lắc đầu, sẽ không đâu. Vô Hi nói, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Nhậm Bình Sinh nói, trực giác. Nhiều khi trực giác của những cường giả cấp bậc như bọn họ lại vô cùng chính xác. Ví dụ như lúc này đây, trực giác nói cho hắn ta biết, nhắm vào Diệp Huyền thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng con người không nên hành động theo trực giác. Nhậm Bình Sinh lại bảo, hắn nhất định sẽ ra ngoài, chúng ta cứ đợi đi. Vô Hì nói, nói chút chuyện phía sau hắn đi. Nhậm Bình Sinh nói, a la sau, hay tiểu đạo. Vô Hì nói, Tiểu đạo cô nương đã nói rằng nếu chúng ta giết Diệp Huyền thì nàng ta sẽ không ra tay. Nhậm Bình Sinh nói: "Thế thì chỉ còn Ala thôi, ta không tin một Diệp Huyền còn con lại có thể khiến nàng ta liều mạng với hai tộc chúng ta. Dù nàng ta có muốn báo thù cho Diệp Huyền thì khi hai người chúng ta liên thủ, nàng ta cũng sẽ bị lép vế." Vô Hi trầm giọng nói: "Vẫn còn một người nữa." Nhậm Bình Sinh nói: "Vị kiếm tu sau lưng Diệp Huyền sao?" Vô Hi gật đầu. Nhậm Bình Sinh trầm mặt trong chốc lát rồi nói, hai người chúng ta liên thủ thì trên thế giới này chắc là không ai có thể giết được chúng ta đâu, trừ phi thiên đạo xuất thế mà thiên đạo chắc cũng sẽ không giúp đỡ Diệp Huyền. Vô Hì trầm mặt trong chốc lát rồi gật đầu, cũng phải. Kiếm Tông, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức trên người hắn càng lúc càng lớn, không chỉ có khí tức mà ngay cả khí tức kiếm đạo của hắn cũng mạnh hơn trước đó rất nhiều kiếm tu kiếm tu chính là kiếm lại càng là tâm mỗi một lần nâng cảnh giới là một lần nâng cấp kiếm đạo có điều hiện giờ kiếm đạo của Diệp Huyền đã nhập phàm muốn nâng cao lần nữa thì vô cùng khó bởi lẽ nếu nâng cao lần nữa thì sẽ đạt đến cấp của ala rồi mà muốn đạt đến cấp của nữ tử váy trắng thì lại càng khó nữa bạch phát lão giả bên cạnh bỗng đi tới chỗ nữ tử thần bí Tiểu thư, hai người bên ngoài vẫn chưa rời đi, có cần lão nô trừ khử hai người bọn họ không? Nữ tử thần bí nói, không cần đâu. Bạch phát lão già do dự một lát, cuối cùng thì quyết định không nói gì. Nữ tử thần bí khẽ nói, mấy tên nhỏ nhoi như thế mà cũng không tự mình giải quyết được thì quá là mất mặt. Bạch phát lão già trầm giọng nói, sao chủ nhân không giữ hắn lại? Nữ tử thần bí nói, giữ hắn lại để làm gì? Phụ thân lớn mạnh như vậy, giữ hắn ở lại để làm gì chứ? Đừng nói hắn, chẳng phải phụ thân cũng không giữ ta ở bên cạnh hay sao? Nhà chúng ta có truyền thống như vậy đó. Nói đến đây, nàng nở nụ cười thần bí. Ta biết tại sao phụ thân lại làm như vậy. Bởi vì ngày xưa hắn ta cũng thế. Hắn ta hận trong lòng. Cười mãi, cười mãi. Dường như nữ tử thần bí cảm thấy chưa đủ. Nàng muốn kiềm chế nhưng không kiềm chế được. Thế là lại bật cười. Bạch phát lão giả Lúc này, nữ tử thần bí lại nói. Có điều hắn lại khác. Ta không biết rốt cuộc phụ thân đang làm gì, thế nhưng nếu nữ nhân kia đã cho cái tên này một chút quan hệ thì sự việc không còn bình thường nữa. Nữ tử váy trắng, nàng biết nữ nhân này không một ai là không kiêng dè nữ nhân ấy, mặc dù khi ấy nàng còn nhỏ nhưng vẫn không thể quên được những chuyện mà nữ nhân ấy đã làm. Cái gì mà Ngũ Duy Kiếp, nữ nhân này còn đáng sợ hơn cả Ngũ Duy Kiếp. Ba thanh kiếm bên trong đỉnh tháp, mỗi một thanh kiếm đều khác so với tính cách của chủ nhân nó. Kiếm của thanh sam nam tử và kiếm của nữ tử váy trắng có điểm tương đồng. Cả hai trông thì vô tình nhưng lại hữu tình. Và đương nhiên tình ở đây là tư tình. Mặc dù tình của thanh sam nam tử là tư, song lại không hề cực đoan. Hắn ta vẫn rất thấu hiểu chúng sinh trong thiên hạ. Hắn ta sẽ không hủy diệt chúng sinh một cách vô duyên vô cớ. Còn tình của nữ tử váy trắng lại khác. Tình của nàng đã cực đoan đến mức độ cao nhất. Kiếm của nữ nhân này còn vô tình hơn cả những kiếm tu vô tình. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại lấy thêm một thanh kiếm nữa đâm vào bụng của mình. Một luồng sức mạnh cực lớn lại bùng phát ra từ bên trong cơ thể hắn. Một luồng năng lượng cực kỳ dồi dào. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng. Ở bên cạnh, nữ tử thần bí liếc nhìn hắn. Nàng đã vào giới ngục tháp và tới tầng thứ ba. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đang luyện đan. Ở bên cạnh nàng còn có một thiện linh, nó làm trợ thủ cho nàng. Sau lưng hai người họ còn có một con sùng vật nữa. Con sùng vật này là Chiến Thiên Thú mà Diêm Điện tặng cho Diệp Huyền. Nếu Diệp Huyền mà ở đây thì chắc chắn hắn sẽ phải ngạc nhiên. Bởi lẽ con thú này đã lớn hơn rất nhiều so với trước đó. Còn Chiến Thiên Thú cứ đi theo Tiểu Linh Nhi, nó rất ngoan. thân là con thú cuối cùng, nó rất rõ ràng rằng trên thế giới này có quá ít người có thể nuôi nó. Nó phải nắm chắc cơ hội. Trông thấy nữ tử thần bí đến chiến thiên thú lập tức chắn trước mặt Tiểu Linh Nhi. Nó nhìn nữ tử thần bí bằng ánh mắt hung dữ. Không thể không nói, quy lực của nó cũng mạnh lắm. Nữ tử thần bí quan sát con chiến thiên thú rồi gật đầu. Mạnh thế này, sức chiến đấu chắc chắn không tồi đâu. Chiến thiên thú chuẩn bị bổ nhào tới. Xong lúc này, Tiểu Linh Nhi lại nói, tiểu chư. Nghe vậy, chiến thiên thú lập tức dừng lại, vội vàng nằm xuống bên chân Tiểu Linh Nhi, trông ngoan ngoãn vô cùng. Tiểu Linh Nhi liếc nhìn nữ tử thần bí. Người không phải là người xấu. Nữ tử thần bí mỉm cười. Sao người biết ta không phải người xấu? Tiểu Linh Nhi đáp. Đoán đó. Nữ tử thần bí chớp chớp mắt. Đoán ư. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Bình thường người xấu sẽ có đôi mắt lấm lét. Trông người đẹp như vậy thì chắc chắn không phải là người xấu. Nữ tử thần bí lập tức bật cười. Một lát sau, nàng nghiêm túc nói. Ta thấy người nói cũng có lý lắm. Nói đoạn, nàng đi tới bên cạnh Tiểu Linh Nhi, nhìn lò luyện đan của đối phương và hỏi. Ngươi đang luyện đan sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó lấy một cái bình ngọc màu trắng ra rồi đưa cho nữ tử thần bí. Ngươi là tỷ tỷ của ca ca, thì cũng là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ xinh đẹp cho ngươi cái này này. Tỷ tỷ xinh đẹp. Nữ tử thần bí rất vừa lòng với xưng hô này. Nàng liếc nhìn chiếc bình ngọc trong tay rồi khẽ lắc đầu. Chỗ đan dược này của ngươi không ổn đâu. Uhm. Không phải là người luyện không tốt, mà là phẩm chất của đan dược quá thấp. Nói đoạn, nàng lấy một cuốn cổ tịch ra, rồi đưa cho Tiểu Linh Nhi. Cho người cuốn sách này, đây là cuốn sách được phụ thân ta để lại. Có điều ta lại không hứng thú với luyện đan cho lắm, nên tặng cho người đấy. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó nàng nhận lấy cuốn cổ tịch. Giờ một trang ra, rất nhanh sau đó, hai mắt nàng sáng rực lên, một cuốn sách hay. Tiểu Linh Nhi cất cuốn sách đi, sau đó nhìn nữ tử thần bí. Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp Nữ tử thần bí mỉm cười, ta còn có một thứ đồ hay ho nữa. Nói đoạn, nàng lấy một cái hộp nhỏ ra rồi đưa cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi chớp mắt sau đó hỏi, cho ta sao? Nữ tử thần bí gật đầu, cho ngươi đấy. Tiểu Linh Nhi do dự trong chốc lát rồi nói, ca ca không cho ta nhận đồ của người khác một cách bừa bãi. Có điều, ngươi là tỷ tỷ của ca ca thì cũng là tỷ tỷ của ta, thế nên người không phải là người ngoài. Nói đoạn, Tiểu Linh Nhi bèn nhận lấy cái hộp, Trông thấy cảnh đường ấy Nữ tử thần bí bền mìm cười Tiểu Linh Nhi đang định mở hộp ra Thì nữ tử thần bí bỗng nói Giờ ngươi đừng mở Để khi nào gặp nguy hiểm thì hẵng mở Biết chưa Tiểu Linh Nhi chớp mắt Sau đó gật đầu Ta hiểu rồi hiểu rồi Nói đoạn nàng cắt cái hộp đi Hình như nhớ tới điều gì đó Nàng vội vàng lấy một cái bình ngọc ra Rồi đưa cho nữ tử thần bí Nữ tử thần bí hỏi Đây là... Tiểu Linh Nhi nói Từ khí đó Nữ tử thần bí liếc nhìn trước bình ngọc, bên trong bình ngọc có rất nhiều tử khí, đều là tử khí tinh khiết. Trông thấy tử khí, nữ tử thần bí bền mỉm cười Cái tên đó... Nói đoạn, nàng bền nhận lấy rồi bảo, cuốn cổ tịch luyện đan, ta cho ngươi là một thứ đồ tốt, ngươi phải nghiêm túc học tập, hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, ta hiểu rồi. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, nàng liếc nhìn con chiến thiên thú, con thú này không tồi, cứ nuôi cho tốt, sau này sẽ có tác dụng lớn đấy Ừ ta đi dạo đây nói đoạn nàng bèn quay người và biến mất sau khi nữ tử thần bí rời đi thiện Linh bên cạnh Tiểu Linh Nhi bỗng nói nhân loại này nguy hiểm lắm đấy Tiểu Linh Nhi nhìn nó rồi hỏi sau này gặp phải ai không đánh lại được thì nhớ về nịnh nọt nghe chưa Thiện Linh chớp chớp mắt nịnh nọt sau Tiểu Linh Nhi gật đầu nghiêm túc nói phải học cách nịnh hót người khác như ca ca ấy. Sau khi nữ tử thần bí rời khỏi tầng thứ ba, nàng tới tầng thứ 5, đây là nơi Diệp Linh bế quan, lúc này Diệp Linh đang bế quan lĩnh hội luân hồi, luân hồi cảnh là cảnh giới rất khó để lĩnh hội, tới bây giờ số lượng cường giả luân hồi cảnh vẫn vô cùng ít, nữ tử thần bí liếc nhìn Diệp Linh ở phía không xa, khẽ mỉm cười, thú vị đấy, nói đoạn, nàng rời đến tầng thứ 9, ở đó tầng thứ 9 bỗng nói, ta là một người tốt, nữ tử thần bí mỉm cười Ta phải xác nhận xem người có ác ý với hắn hay không? Tầng thứ 9 nói, ta không hề có ác ý với hắn. Nữ tử thần bí nhìn lối vào tầng thứ 9, gương mặt lộ ý cười. Nhưng ý cười đó lại khiến cho người ta rét lạnh. Tầng thứ 9 bỗng nói, ông trời chứng giám, ta thực sự không có ác ý đối với hắn. Nữ tử thần bí lắc đầu, người rất nguy hiểm. Nói đoạn, đầu ngón tay nàng bỗng xuất hiện kiếm ý. Tầng thứ 9 vội vàng nói, Các hạ, ta là một người tốt mà, không tin thì ngươi đi hỏi tiểu tử kia đi. Đúng lúc ấy, nữ tử thần bí đột nhiên bật cười. Ta biết, ngươi không có ác ý, ta đùa ngươi thôi, làm phiền rồi. Nói đoạn, nàng bèn biến mất luôn. Tầng thứ 9 thở dài một hơi, ta khổ quá mà. Bên ngoài giới cục tháp, lúc này Diệp Huyền đã hấp thụ gần xong 10 thanh kiếm. Hiện giờ khí tức tàn ra từ người hắn đã vượt qua cả nhân quả cảnh. Có điều, hắn vẫn chưa tiến vào luân hồi cảnh. Cứ thế, khoảng ba hôm sau, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bỗng mở mắt, sau đó chậm chậm đứng lên. Chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức to lớn đã cuộn trào bên trong cơ thể Diệp Huyền. Không gian xung quanh bắt đầu chấn động, Diệp Huyền nhìn cơ thể của mình. Lúc này, cơ thể của hắn đang ẩn chứa một sức mạnh cực lớn, luân hồi cảnh sau. Không phải, lúc này, nữ tử thần bí bỗng nói... Hiện giờ ngươi mới đang ở bán bộ luân hồi cảnh, muốn thực sự bước vào luân hồi cảnh thì ngươi cần phải ngộ rất nhiều điều. Nếu như may mắn thì ngày mai là ngươi có thể tiến vào luân hồi cảnh. Còn nếu không may mắn thì có lẽ cả đời này ngươi cũng không thể bước vào luân hồi cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tuyết tỷ phải làm thế nào mới có thể tiến vào luân hồi cảnh. Nữ tử thần bí nói, cái này thì phải dựa vào ngươi rồi, ta có nói với ngươi thì cũng vô dụng. Diệp Huyền cạn lời, nữ tử thần bí lại bảo, theo ta đến một nơi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi, trên đường đi, Diệp Huyền vội hỏi, tuyết tỷ chúng ta đi đâu đây? Nữ tử thần bí nói, cứ đi đi là biết. Nói rồi, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ngươi biết nhiều về người trong cơ thể ngươi không? Diệp Huyền sững sờ, hắn nói, tầng thứ 9 sao? Nữ tử thần bí gật đầu, Diệp Huyền nói, Ta không biết quá rõ về hắn ta, nhưng mà vị tiền bối này đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu. Hắn ta không đơn giản đâu, ngươi phải cẩn thận vào. Nàng không truyền âm bằng huyền khí, thế nên là cố ý nói cho tầng thứ chín nghe. Tầng thứ chín đột nhiên lên tiếng. Các hạ, ta có mục đích, có điều các hạ yên tâm. Ta sẽ không có ác niệm với hắn đâu. Nữ tử thần bí gật đầu. Ta biết, cơ mà hiện giờ không có cũng không có nghĩa là về sau cũng không có. Tầng thứ chín chầm mặt. Diệp Huyền bỗng nói, ta sẽ cố gắng để trở nên mạnh hơn. Nữ tử thần bí gật đầu, trong mắt nàng là vẻ tán thưởng, thông minh, thực lực mạnh thì người khác mới không lựa chọn đối địch với ngươi, mà hiện giờ ngươi vẫn cần phải cố gắng hơn. Diệp Huyền mỉm cười, "Tuyết Tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Nữ tử thần bí gật đầu, "Hỏi đi." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Tuyết Tỷ, rốt cuộc ngươi là ai?" Hắn vẫn luôn tò mò về thân phận của nữ tử thần bí, quá là tò mò luôn. Nữ nhân này không chỉ mạnh mà còn rất thân thiện với hắn, thân thiện đến mức có hơi không bình thường. Nữ tử thần bí mỉm cười, sau này ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyền cạn lời. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi có biết ngũ duy kiếp không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí mỉm cười, kiếp này không hề đơn giản, trước khi kiếp này đến thì ngươi bắt buộc phải có đủ sức mạnh, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói: Tuyết tỷ có lục duy không? Vũ trụ mà hắn đang ở là ngũ duy vũ trụ, trên ngũ duy liệu có còn lục duy hay không đây? Đây cũng là một chuyện mà hắn muốn thắc mắc. Chắc chắn tiểu đạo sẽ biết, thế nhưng nữ nhân này lại không nói. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười. Câu hỏi này của ngươi thì ta cũng không biết. Diệp Huyền trao mày. Ngươi cũng không biết ư? Nữ tử thần bí gật đầu thế giới rất rộng lớn lớn đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi nói đoạn nàng ben xe bàn tay ra trong lòng bàn tay là một giọt nước nữ tử thần bí nhìn diệp huyền người có biết giọt nước này ẩn chứa bao nhiêu sinh mệnh không diệp huyền lắc đầu ta không biết nữ tử thần bí mỉm cười trong một giọt nước có vô số sinh mệnh diệp huyền trao mày tuyết tỷ người chắc chứ nữ tử thần bí gật đầu bản chất cái gì gọi là bản chất Nếu như ngươi hiểu được điều này thì ngươi sẽ nhập tàm thực sự. Diệp Huyền trầm mặt, bản chất, hắn tu hành đến hiện tại, càng ngày càng trở nên mạnh hơn, cùng với đó hắn lại càng thấy mình chẳng biết gì cả. Nữ tử thần bí mỉm cười, ngươi có biết tiên chi không? Diệp Huyền gật đầu, biết chứ, tiền bối cũng biết sao? Nữ tử thần bí gật đầu, đang định nói gì đó thì đúng lúc này nàng bỗng nhìn về phía trước, tới rồi. Diệp Huyền nhìn về phía không xa, ở đó là một khu đất hoang, cắm rất nhiều kiếm. Khắp cả khu đất đều là những luồng kiếm ý vô cùng lớn mạnh. Những luồng kiếm ý này có rất nhiều loại. Diệp Huyền hỏi, tuyết tỷ, đây là... Nữ tử thần bí mỉm cười, kiếm trùng. Kiếm trùng, hắn có hơi không hiểu, đang định hỏi thì nữ tử thần bí lại nói, hành lễ đi. Diệp Huyền sững sờ, hành lễ sao? Nữ tử thần bí nói, nhanh lên. Diệp Huyền do dự một lát rồi hành lễ với khu đất hoàng trước mặt. Nữ tử thần bí bước vào khu kiếm trùng, nàng liếc nhìn khắp xung quanh rồi nói: "Kiếm đạo của ngươi là đạo của nữ tử váy trắng kia, đạo của nàng ta đương nhiên không tồi, thế nhưng nàng ta chỉ đưa ra cho ngươi phương hướng kiếm đạo, còn ngươi lại chẳng hiểu biết nhiều về kiếm đạo, như vậy thì dù ngươi có tu luyện nữa, tu luyện mãi cũng khó luyện thành kiếm đạo thuộc về mình, bất cứ một đạo nào đều không thể đi theo lối mòn." kiếm tu chúng ta cũng không ngoại lệ nói đoạn nàng lại liếc nhìn xung quanh có thể nói kiếm tu ở đây đều là những kiếm tu tinh ảnh nhất trong ngũ duy vũ trụ bọn họ đã từng đi theo phụ thân của ta nhưng mà nhiều người đã ra đi nói đến đây nàng trầm mặt trong chốc lát rồi nói người hành lễ tiếp đi nghe vậy Diệp Huyền không hề do dự nữa mà lại hành lễ một cách cung kính lúc này hắn thấy bất ngờ vô cùng kiếm tu mạnh nhất ở ngũ suy vũ trụ Câu nói này có hơi kinh khủng, lúc này nữ tử thần bí đột nhiên khẽ hành lễ với kiếm trùng, chư vị thúc thúc bá bá đã vất vả rồi. Nàng vừa dứt lời thì kiếm trùng bỗng xuất hiện một hư ảnh, trông thấy cảnh tượng ấy sắc mặt Diệp Huyền trở nên nghiêm nghị hẳn, một lúc sau có 36 hư ảnh xuất hiện, mặc dù những hư ảnh này đều không phải chân thân, song ai cũng có kiếm ý vô cùng mạnh. Không chỉ có vậy, những người này đứng ở đó trông cứ như những thanh kiếm sắc nhọn, cảm giác như bọn họ sắp chém nứt cả đất trời vậy. Quá mạnh, có thể tưởng tượng được nếu những kiếm tu này còn sống thì phải ghê gớm đến mức độ nào. Những kiếm tu trước mắt em là có tu vi kiếm đạo chẳng thua kém gì chủ nhân của thanh kiếm trên đỉnh tháp. Ánh mắt của những kiếm tu kia đổ dồn lên người Diệp Huyền, khi nhìn thấy hắn, bọn họ đều sững sờ, sau đó trên gương mặt thoáng thấy ý cười. Diệp Huyền bị nhìn mà cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Những kiếm tu này quen hắn sao? Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nhìn Diệp Huyền nói. Tới đó đi. Diệp Huyền do dự một lát rồi đi qua. Nữ tử thần bí nói. Học hỏi cho cẩn thận. Nói đoạn, nàng bèn quen người rời đi. Lúc này, một vị kiếm tu bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì một thanh kiếm đã chỉa thẳng vào giữa hai đầu mảy của hắn. Hắn ngần ngơ ngay tại chỗ. Sắp toang rồi sao? mà lúc này một giọng nói vang lên ngay bên tai hắn một kiếm ban nãy như thế nào diệp huyền nhìn vị kiếm tu vừa nói chuyện kia vị kiếm tu đó mèn mỉm cười kiếm đạo của ta có lúc hư có lúc thực lúc nào cũng có thể thay đổi diệp huyền trầm giọng nói kiếm đạo của tiền bối là sao kiếm tu khẽ mỉm cười người có muốn học không diệp huyền gật đầu kiếm tu mỉm cười Kiếm đạo của ta nói khó cũng không khó, nói không khó cũng không phải không khó, phải xem ngươi giác ngộ ra sao rồi." Diệp Huyền cung kính hành lễ, mong tiền bối chỉ giáo, kiếm tu mỉm cười, "Nào, xuất kiếm." Diệp Huyền gật đầu, hắn dứt khoát xuất kiếm, khoảng thời gian tiếp theo, hắn ở lại kiếm trùng, ngày nào hắn cũng học hỏi không ngừng nghỉ, kiếm đạo Những kiến thức về kiếm đạo từ trước đến nay của hắn còn quá ít. Nữ tử váy trắng cho hắn một hướng đi, thế nhưng lại chẳng chỉ cho hắn quá trình phải đi như thế nào. Hay nói một cách khác, nữ tử váy trắng không biết dạy một người mới luyện kiếm. Dưới tình huống ấy, hắn hầu như phải tự mày mò đến nâng cao kiếm đạo của mình. Mà nếu chỉ dựa vào sự tự mây mò của mình thì vô cùng khó, bởi lẽ có khả năng hắn sẽ lầm đường lạc lối. Lúc này. Trước mặt Diệp Huyền có rất nhiều kiếm tu lớn mạnh có thể giúp hắn tiếp xúc với nhiều loại kiếm đạo. Điều này đối với hắn mà nói thì chẳng khác gì cánh cửa lớn dẫn vào kiếm đạo. Hắn phải hòa nhập. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ngày nào hắn cũng hăng say học tập. Hắn chưa từng nghiêm túc như lúc này. Mặc dù thực lực của hắn chưa có dấu hiệu tăng lên, nhưng kiến thức kiếm đạo thì đã có tiến bộ. Thiên ma tộc, Nhậm Bình Sinh vẫn đợi bên ngoài lối vào cấm địa. Hắn bỗng nói, vào. Vô Hi nhìn Nhậm Bình Sinh hỏi: "Vào ư?" Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói: "Hai người chúng ta liên thủ thì chắc chắn có thể giết được lão giả kiếm tu kia, chúng ta cứ đợi mãi ở đây thì quá bị động, hơn nữa có khả năng thư ốc của Diệp Huyền sẽ rơi vào tay kẻ khác mất." Vô Hi trầm mặc, Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hi: "Có liều một phen không?" Vô Hi im lặng trong chốc lát rồi gật đầu: "Liều một phen đi." Nhậm Bình Sinh và Vô Hi tiến vào cấm địa. Tới trước bia đá, vô hì khẽ nói, hóa ra, ở đây có một kiếm tông. Nhậm Bình Sinh nhìn vô hì, ngươi không biết sao? Vô hì gật đầu, ta đã tới nơi này bao giờ đâu? Nhậm Bình Sinh nói, ngươi đang đùa ta đấy sao? Vô hì nói, đây là cấm địa của thiên ma tộc. Lão Tổ từng hạ tử lệnh cấm tất cả mọi người trong thiên ma tộc không được bước vào nơi này. Nhậm Bình Sinh hỏi, tại sao? Vô hì nói, không biết nữa. Có một vài tiền bối ở tiên ma tộc chúng ta không tuân thủ tử lệnh này. Bọn họ tự ý bước vào cấm địa. Tuy nhiên, những người đó đều không thể ra ngoài. Nhậm Bình Sinh nhìn bia đá rồi hỏi. Kiếm Tông sao? Nói đến đây, sắc mặt hắn ta bèn sầm lại. Bởi lẽ Diệp Huyền là Kiếm Tu. Kiếm Tông liệu có liên quan đến Diệp Huyền không đây? Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhậm Bình Sinh trở nên vô cùng khó coi. Có vẻ vô hi biết hắn ta đang nghĩ gì, bèn nói. Chắc là hắn không liên quan gì đến kiếm tông đâu. Nhập Bình Sinh nhìn Vô Hy, sao ngươi lại cho rằng như vậy? Vô Hi khẽ nói, bởi vì rõ ràng cái tên Diệp Huyền kia không biết cấm địa. Hơn nữa, ta đã từng điều tra hắn, đây là lần đầu tiên hắn tới Ngũ Duy, cũng chưa từng tới thiên ma tộc chúng ta bao giờ. Do vậy, hắn không thể có liên quan gì đến kiếm tông. Nhập Bình Sinh gật đầu, dù thế nào thì chúng ta cũng phải lấy được thư ốc. Vô Hy gật đầu. Thực ra hắn ta không muốn đối đầu với Diệp Huyền, thế nhưng thư ốc kia rất quan trọng đối với thiên ma tộc của hắn ta. Đó là vật quan trọng bảo vệ thiên ma tộc trong cuộc chiến với ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp vô cùng đáng sợ. Nếu như không có thư ốc thì cuối cùng e là thiên ma tộc sẽ chẳng còn mấy ai sống sót, chỉ vì sinh tồn mà thôi. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh bỗng nói, chúng ta đi thôi. Vô Hy gật đầu. Hai người đang định đi vào kiếm tông thì đúng lúc này một bạch phát lão giả bỗng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Trông thấy bạch phát lão giả ấy, hai mắt của Nhậm Bình sinh bèn híp lại. Trong mắt hắn ta là vẻ kiêng rè. Hắn ta đã từng giao thủ với bạch phát lão giả nên biết lão giả mạnh đến độ nào. Vô hì liếc nhìn bạch phát lão giả nói, không biết các hạ là... Đúng lúc đó, thanh kiếm bên trong bào kiếm của bạch phát lão giả bèn bay lên. Một đường kiếm quang bay về phía Vô Hy. Kiếm nhanh vô cùng, khiến cho Vô Hy và Nhập Bình Sinh không khỏi tái mặt. Vô Hy giơ tay đỡ. Hắn ta lập tức lùi mạnh về phía sau. Gần như cùng lúc đó, Nhập Bình Sinh cũng phải đối mặt với một đường kiếm quang. Hắn ta cũng bị đánh bay về phía sau. Khoảnh khắc ấy, trông sắc mặt của hai người họ khó coi vô cùng. Thực lực của Bạch Phát lão già này mạnh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Nhậm Bình Sinh nhìn Bạch Phát lão già nói: "Các hạ, hai người chúng ta không có ý đối địch với các hạ." Bạch Phát lão già liếc nhìn Nhậm Bình Sinh và Vô hy, đến tìm hắn sao? Nghe vậy, Nhậm Bình Sinh bèn gật đầu: "Đúng vậy, các hạ, hai người chúng ta chỉ tìm Diệp Huyền, chúng ta hỗn xược Bạch Phát Lão Giả đột nhiên quát lên, dây tiếp theo, một đường kiếm quang lập tức xuất hiện trước mặt nhập Bình Sinh. Đôi đồng tử của nhập Bình Sinh co lại, một cây thương bỗng xuất hiện trong tay hắn ta. Hắn ta lập tức đâm thương về phía trước, nhập Bình Sinh lập tức lùi mạnh về phía sau. Không chỉ có vậy, đường kiếm quang kia đã chém vỡ cây trường thương của hắn ta. Mà lúc ấy, một màng hắc quang bỗng nhiên bao trọn lấy đường kiếm quang kia. Trong màn hắc quang ấy, một tiếng nổ vang lên. Ở phía xa xa, bạch phát lão già quay đầu nhìn vô hy. Vô hy chậm giọng nói. Các hạ quen diệp huyền sau. Bạch phát lão già nhìn hắn ta. Các người đúng là to gan thật. Nói đoạn, hắn ta đột nhiên chắp hai tay lại. Chỉ trong chớp mắt, một thanh kiếm hư ảo đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện. Nhậm Bình Sinh và vô hy bèn tái mặt. Bạch phát lão già đột nhiên hét lên. Chảm! Hắn ta vừa dứt lời thì thanh kiếm trên đỉnh đầu xé gió bay đi. Không gian xung quanh như cuộn trào, kiếm của bạch phát lão giả như muốn hủy diệt tất cả trời đất. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, liên thủ. dứt lời, hắn ta và Vô Hy bèn sông ra ngoài, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng vang lên. Trên không trung, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy liên tiếp lùi về phía sau cả ngàn trượng. Sau khi hai người dừng lại, sắc mặt bọn họ đã trở nên nghiêm trọng vô cùng. Bạch phát lão giả lại định ra tay một lần nữa. Đúng lúc ấy, ở phía xa xa, có một giọng nói chuyển đến. Đủ rồi! Nghe thấy giọng nói ấy, bạch phát lão giả bèn so dự rồi lùi sang một bên. Vô hi và nhập bình sinh nhìn về phía kiếm tông. Ở trước đại điện của kiếm tông có một nữ tử. Trên mặt nữ tử đó là một nụ cười. Vô hi trầm giọng nói. Các hạ là... Nữ tử bìm cười. Các người muốn giết Diệp Huyền sau. Vô Hy nhìn nàng và nói, các hạ muốn bảo vệ hắn sao? Nữ tử lắc đầu, không không, chúng ta không bảo vệ hắn, hắn chẳng liên quan gì đến chúng ta hết. Nghe vậy, Vô Hy và Nhậm Bình Sinh sững sở. Lúc này, nữ tử lại nói, hiện giờ đang bảo hắn làm giúp ta một chuyện, xong chuyện thì hắn sẽ rời đi, tới khi ấy các người có thể đi giết hắn. Nhậm Bình Sinh và Vô Hy nhìn nhau, trong mắt hai người chứa tượng vẻ nghi hoặc, Ở phía dưới, bạch phát lão giả liếc nhìn tiểu thư nhà mình. Hắn ta không dám nói chuyện. Nữ tử đột nhiên mỉm cười. Thật là, chúng ta chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Các người ra ngoài đi, đợi hắn làm xong chuyện cho ta, thì hắn sẽ lập tức rời khỏi đây. Đến lúc ấy, thì các người có thể đi giết hắn. Vô hì do dự một lát rồi nói. Chỉ bằng bây giờ các hạ giao hắn cho hai người chúng ta đi. Nữ tử hít mắt. Các người có tin ta cho các người đi đời không? Nghe vậy, Vô Hy và Nhậm Bình Sinh bèn sầm mặt lại. Nữ nhân này chờ mặt nhanh thế không biết. Nhậm Bình Sinh muốn nói gì đó, nhưng Vô Hy đã lên tiếng trước. Chúng ta đi. Nói đoạn, hắn ta không cho Nhậm Bình Sinh cơ hội mà quay người biến mất. Thấy Vô Hy rời đi, Nhậm Bình Sinh cũng chỉ đành rời đi theo. Không có Vô Hy thì đừng nói là nữ tử thần bí vừa xuất hiện này. Đến cả bạch phát lão giả kia, hắn ta cũng không thể đánh được. Sau khi hai người rời đi, bạch phát lão giả bè nhìn nữ tử thần bí kia, tiểu thư. Nữ tử thần bí mỉm cười, ta biết người muốn nói gì, thế nhưng ta phải nói với ngươi rằng chuyện của hắn thì hắn phải tự giải quyết. Bạch phát lão giả nói, nếu hắn không giải quyết được thì sao? Nữ tử thần bí mỉm cười, quay người rời đi. Ở phía dưới, bạch phát lão giả bè nở một nụ cười nhẹ. Tại kiếm trùng, lúc này Diệp Huyền vẫn đang giao lưu với các kiếm tu, mới đầu hắn chỉ nghe, sau đó có chỗ nào không hiểu thì hắn sẽ hỏi, nhưng sau đó thì hắn bắt đầu giao lưu với những kiếm tu này, dẫu sao thì hắn cũng là tầm kiếm, tạo hóa kiếm đạo cũng không thấp, trong quá trình đó, kiến thức kiếm đạo của Diệp Huyền cũng tăng lên rất nhiều, không chỉ có vậy, hắn còn được tiếp xúc với nhiều loại hình kiếm đạo, mở rộng kiến thức kiếm đạo của mình. Khoảng thời gian ấy, Diệp Huyền hăng say học hỏi đến mức quên cả mình. Tại lối vào cấm địa của thiên ma tộc, Nhậm Bình Sinh nhìn chăm chăm vô hì. Tại sao ngươi lại rút lui? Vô hì khẽ nói, ngươi có đánh lại được nữ tử thần bí kia không? Nhậm Bình Sinh trầm mặt. Vô hì lại nói, thực lực của nữ nhân đó sâu không lường được. Nhậm Bình Sinh trầm mặc. chẳng lẽ chúng ta cứ từ bỏ như vậy sao? Vô Hì nói, nàng ta đã nói rồi đó. Nàng ta và Diệp Huyền không có quan hệ gì cả. Còn gì? Nhậm Bình Sinh chầm mặt. Vô Hì nói, nữ nhân này có lẽ đang lợi dụng Diệp Huyền. Tóm lại là chúng ta cứ đợi Diệp Huyền ra ngoài đi. Đương nhiên, nếu như đạo chủ có thể tìm được cường giả tương trợ, thì chúng ta cũng có thể vào đó là một trận. Nếu như không có cường giả tương trợ, chỉ với hai người chúng ta thì không thể địch lại đối phương đâu. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, không thể tin nữ nhân đó được. Vô Hy nhìn hắn ta. Người muốn làm gì? Nhậm Bình Sinh chậm chậm nhắm hai mắt lại. Nữ nhân này cùng lắm cũng chỉ ở mức chủ tề cảnh thôi. Chúng ta chỉ cần tìm thêm hai cường gia chủ tề cảnh, bốn người liên thủ là thể nào cũng kìm hãm được hai người kia. Vô Hy lắc đầu. Không dễ tìm đâu. Nhậm Bình Sinh bỗng mở mắt Để ta tìm. Nghe vậy, Vô Hy bèn ngẩng đầu nhìn hắn ta. Nhậm Bình Sinh trầm mặc một lát rồi nói. Còn một chuyện nữa. Tại sao chúng ta không để Diệp Huyền tự phải ra ngoài? Vô Hy nhíu mày. Để hắn tự ra ngoài sau. Nói lên đây, hình như Vô Hy nhớ ra điều gì đó. Hắn ta xứng sở. Ý ngươi là nhằm vào vạn duy thư viện sao? Nhậm Bình Sinh nói. Ta đi tìm người giúp đỡ. Nếu nữ tử thần bí và bạch phát lão giả đó thực sự không giúp đỡ Diệp Huyền thì tốt. Còn nếu giúp đỡ hắn thì chúng ta sẽ phải đấu một trận với họ rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Vô Hi ở lại, sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng, không biết đang nghĩ gì. Ở kiếm trùng, nữ tử thần bí bước tới nơi này. Nàng liếc nhìn Diệp Huyền đang giao lưu cùng các kiếm tu ở phía xa xa, trên mặt làn nụ cười nhẹ. Diệp Huyền đã học ở đây được mấy ngày rồi, mấy ngày nay hắn đều không nghỉ ngơi. Cứ thế vài ngày nữa trôi qua, hôm ấy hắn bỗng ngồi xuống, một lát sau cả người hắn đã nhập định. Những vị kiếm tu kia thì vẫn chưa biến mất. Bọn họ đều đang nhìn hắn, nữ tử thần bí cũng không rời đi, nàng nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa, không biết đang nghĩ gì. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng ba ngày sau, Diệp Huyền bỗng mở mắt, ánh mắt hắn sáng vô cùng, trông thấy cảnh tượng ấy, nữ tử thần bí kia đen nhách khóe miệng. Lúc này, Diệp Huyền đã đứng dậy, một luồng kiếm ý cực lớn đột nhiên cuộn trào bên trong cơ thể hắn. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, siết chặt hai tay, một thanh kiếm hư ảo đột nhiên ngưng tụ lại trên đỉnh đầu hắn, kiếm ý bay vụt lên trời. Lúc này, nữ tử thần bí đã đi tới bên cạnh Diệp Huyền, quan sát hắn và nói, Người thấy thế nào? Diệp Huyền lại hít sâu một hơi, sau đó nói, ta thấy rất tốt. Nữ tử thần bí mỉm cười, người vẫn cần một quá trình hấp thụ triệt để nữa, có điều quá trình này không cần phải vội, cứ từ từ. Diệp Huyền gật đầu, đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy không gian trước mặt bỗng dung chuyển. Chỉ một lát sau hắn bèn trao mày nữ tử thần bí hỏi sao thế? Diệp Huyền trầm mặc nói hộ đạo giả và thiên ma tộc đang nhắm vào các bạn của ta. Nói đoạn hắn nhìn nữ tử thần bí và nói Tuyết tỷ ta phải trở về đây. Nữ tử thần bí chớp mắt khẽ mỉm cười. Có cần giúp đỡ không? Diệp Huyền vội nói cần cần quá chứ. Nghe Diệp Huyền nói vậy, nữ tử thần bí bền mỉm cười, ta đùa với ngươi đấy. Diệp Huyền... Nữ tử thần bí nói, ngươi phải đi rồi đó, ta cũng phải đi đây. Diệp Huyền trao mày, Tuyết Tỷ định đi đâu? Nữ tử thần bí liếc nhìn xung quanh, đoạn gật đầu, cũng nên rời khỏi rồi. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, Tuyết Tỷ muốn đi nơi nào? Nữ tử thần bí cười, nên trở về rồi. Diệp Huyền trầm mặt nói, về đâu? Nữ tử thần bí mỉm cười, sao ngươi hỏi lắm thế? Diệp Huyền cười tươi giói, ta chỉ tò mò thôi mà. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, nhiều lúc tò mò sẽ hại chết con người ta đây. Diệp Huyền nói, tuyết tỷ, sau này chúng ta còn gặp mặt chứ? Nữ tử thần bí mỉm cười, có, đương nhiên còn. Diệp Huyền mỉm cười, tại sao? Nữ tử thần bí đáp, ngươi xem, ngươi lại hỏi nữa rồi. Diệp Huyền... Nữ tử thần bí liếc nhìn hắn khẽ nói, chăm sóc bản thân cho tốt, tu luyện cho nghiêm túc, sau này chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng lại thấy hơi không nỡ, không biết vì sao, nhưng mặc dù hắn và nữ tử thần bí quen biết chưa lâu, nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm giác đối phương sẽ không làm hại hắn, một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên liếc nhìn những kiếm tu phía sau lưng Diệp Huyền, tặng ngươi một món quà. Diệp Huyền hỏi, quà gì thế? Nữ tử thần bí nhếch miệng cười, nụ cười quần nàng xấu xa vô cùng.